các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tên trên các ngón chân phần lưng bàn chân sẽ được đẩy lên cao giữ nguyên tư thế này và bỏ lại bằng cách này chân sẽ cong lại chiều dài bàn chân cũng nhỏ theo nỗi đau quấn chân có thể nói là khó diễn tả mỗi lần gỡ vài ra quấn v ả i lại sẽ làm các bé khóc lóc thảm thiết nhưng mà thời c ổ lại các cô gái chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi đau này 1 h nuôi cổ trùng truyền rằng tài nuôi cổ trùng của người Miêu ở tương tây cực kỳ nổi tiếng thần thông quảng đại chỉ có một con sâu nhỏ có thể làm người ta phát điên thậm chí toàn thân thối giữa trong văn hiến từng ghi nhận có vô vàn loại cổ khác nhau và cách dùng khác nhau vậy nuôi cổ thế nào có vài loại người từng nuôi cổ nhấn mạnh phải vào ngày 5 tháng 5 âm lịch tập hợp các loài trùng độc lại vì ngày này khí độc mạnh nhất sẽ giúp các loài trùng độc càng mạnh hơn c ổ được làm vào ngày đoan ngọ mượn ngày có dương khí nhiều nhất luyện thành có thể giết người trong vô hình thường dùng rắn trùng giết để chế tác không có cách giải đụng vào chỉ có chết trong thông chí từng ghi lại phải dùng 100 loại trùng độc có chỗ thì ghi 12 loại trùng độc trước khi nuôi c ổ phải quét tước nhà cửa sạch sẽ cả nhà già trẻ phải tắm rửa sông hương thành tâm thành ý cúng bái trước bài bị tổ tiên cầu nguyện quỷ thần phù hộ sau đó ở chính giữa nhà đào một cái hố to trôn một cái hũ xuống hũ phải là loại có bụng bự miệng nhỏ để dễ đóng nắp ngoài ra miệng hũ phải được mài bằng phẳng chờ tới ngày 5 tháng 5 ra ruộng bắt 12 loại bò sát bất kỳ vào bình thường là rắn độc, lươn, rết, ếch, bò cạp, r u n sâu xanh, bò ngựa. Tóm lại, trừ những loài biết bay và bốn chân, tốt nhất là có độc. Sau đó bỏ 12 loại trùng độc này vào hũ, đóng kín miệng hũ lại. cả nhà người nuôi và o mỗi đêm trước khi đi ngủ phải cầu nguyện, mỗi ngày thức dậy cũng phải cầu nguyện, không được dừng hoặc đứt đoạn. và lại trong lúc nuôi c ổ và cầu nguyện không được để người ngoài biết nếu để người ngoài biết c ổ sẽ bị các phù thủy bắt đi cả nhà người nuôi sẽ chết trong vòng một năm các loài bò sát trong hũ tàn sát lẫn nhau cắn nuốt lẫn nhau loài độc mạnh ăn loài độc yếu con khỏe ăn con yếu cuối cùng sẽ chỉ có một con còn sống sau khi giết và ăn thịt hết các loài bò sát khác con còn sống này cũng sẽ thay đổi hình dáng và màu sắc. Dựa theo truyền thuyết, dựa vào các l o ạ i trùng độc hoặc bò và hũ chia thành vô số loại khác nhau. Nhưng chủ yếu có hai loại: một là long cổ, hình thái giống rồng, đoán chừng còn sống sót cuối cùng là rắn độc, rết hoặc là loại bò sát hình thể dài biến thành. Một loại khác là kỳ lân cổ, hình thái tương tự kỳ lân, chắc hẳn là do ếch thằn l ặ n hoặc các loại bò sát có chân hóa thành. Sau một năm cổ đã thành chủ nhân sẽ đào hũ này ra cất vào một phòng không thông khí, không có ánh sáng. Nghe nói cổ thích ăn trứng gà sống, mỡ heo và cơm. Sau khi nuôi được từ 3 đến 5 năm, cổ sẽ trưởng thành hơn 10 thước. Chủ nhân chọn một ngày may mắn mở hũ để cổ bò ra ngoài. Sau khi cổ thoát ra có con biến thành một quả cầu lửa bay quanh núi rừng, có con biến thành một bóng đen qua lại quanh thôn xóm. Phép thuật của cổ mạnh nhất vào lúc hoàng hôn. Mỗi lần về nhà, cổ sẽ vẫn ở lại trong ngủ. Nếu hôm đó nó đã ăn được thức ăn bên ngoài, chủ nhân không cần cho ăn nữa. Đồn rằng nuôi cổ không phải vì cổ có thể trộm đồ về cho chủ nhân sử dụng, mà chủ nhân muốn mượn linh khí từ cổ. để giúp nhà mình mọi điều thuận lợi thăng quan phát tài. Ngoài ra, nếu có người phát hiện chủ nhân nuôi cổ mời thầy về làm phép, cả nhà chủ nhân sẽ bị cổ giết hại. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất.